Để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nồi lẩu hai ngăn được dọn lên, một bên nước dùng màu đỏ, mùi ớt cay xè nồng đậm, còn một bên thì trong vắt như ban mai. Anh nhìn tôi đưa một thìa nước súp đầu tiên lên miệng, muối hăng nồng lên tận mũi nhưng tôi thích thế. Sa Long nhìn xong nhăn mặt sờ quát nhẹ. Em ăn cay thế không tốt cho bao tử đâu. Vì tôi còn giận anh chuyện lúc nãy nên tôi nói trong giật lẫy. Kệ tôi, liên quan gì anh? Sa Long lắc đầu, im lặng ăn hết phần ăn của mình và tôi cũng vậy. Chỉ là môi tôi hơi sưng to lên thêm một chút. Vừa cay vừa nóng, càng uống nước nó lại càng cay. Thôi thôi, sao lần này tôi xin chừa. Tên mặt lạnh lại cứ tủm tỉm mà cười tôi cáo. Cười cái gì mà cười? Anh gọi cho tôi thêm mấy cái bánh sǒu giang ăn ngọt cho đỡ cay. Tôi vừa ăn vừa hỏi. Mà anh có biết người đàn bà trong cuộc nói chuyện kia là ai không? Gia Long nhìn tôi, anh ra hiệu cho tôi im lặng, tôi liền im bặt, đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy có hai người khả nghi, khi họ thấy tôi liếc mắt sang chỗ họ ngồi, liền giả vờ quan sát ra chỗ khác. Tôi đá lung nhào với anh một cái rồi đứng dậy giữ nét mặt giận dữ. Tôi quát ầm lên, cố ý thu hút người nghe. Anh đi theo chị Bích Nguyệt đi. Tôi tác thành cho hai người. Giấy ly hôn tôi để sẵn ở trên bàn trong phòng làm việc. Anh chỉ việc ký vào rồi chờ ngày ra tòa mà thôi. Nói xong tôi đi thẳng ra cửa. Tôi lại anh với khuôn mặt méo mó khó coi, vì mấy chục con mắt đang nhìn vào anh cơ mà. Lần này tôi chơi anh một vố khá to rồi. Tôi vui vẻ với chiến tích mình vừa đạt được mà đi thẳng ra xe. Vừa vào xe ngồi tôi phá lên cười hả hê, rồi dục chú Sơn chạy nhanh đi. "Chú, chạy nhanh đi chú." "Nhưng còn ây da, một chút con giải thích với chú sau, nhanh lên chú, nhanh lên." "Ờ ờ đi liền đi liền." Sa Long đi ra, thấy xe chạy đi mất dạng, anh cũng âm thầm lắc đầu vì sự tinh nghịch của bà mẹ một con như tôi. Thư ký danh cũng kịp lúc vừa chạy xe đến, vừa vào xe Anh đã hỏi với giọng nghiêm túc. "Chuyện tôi giao cho cậu, cậu làm thế nào rồi?" Thư ký danh nói rành mạch từng chi tiết về lần điều tra này cho Giang Long nghe. "Sếp đoán đúng rồi, người đứng sau giật dây là bà Hà, bà ta vừa về nước được nửa tháng và đang ở khách sạn Hồng Hoa. Chưa hết, bà ta còn thuê người theo dõi sếp và chị Tâm. Việc bảo vệ an toàn cho bé An Nhiên cùng gia đình chị Tâm đã tiến hành nghiêm ngặt và thận trọng." sẽ không có một lỗ nhỏ nào xảy ra nữa. Đôi mắt chim ưng híp lại rồi lại mở ra. Nếu lần này bà ta đụng vào Minh Tâm như Bích Nguyệt thì dù có chết anh cũng phải chết sao bà ta. Anh nói với vẻ thách thức. Nếu bà già đấy đã muốn chơi thì tôi sẽ chơi tới cùng để xem ai sẽ thắng. Tôi vừa về đến công ty đã thấy Bích Nguyệt làm ầm ĩ ở quầy lễ tân. Tôi ngó tai nghe thử xem mụ ta đang gây sự chuyện gì. nhìn mặt chị Lễ Tân mếu máo thay thương. Sọng Bích Nguyệt quát to như gã bị cắt tiết. Tại sao có mỗi ly cà phê tôi đã căn dặn là chỉ 15ml sữa đặc thôi, mà các cô cũng không nhớ hả? Lễ Tân cúi đầu xin lỗi rối rít. Dạ, em xin lỗi chị, cái này là do bên cửa hàng không đánh dấu nên nên em đưa nhầm cho chị ạ. Cái giọng trêu hoa ấy lại vang lên. Sao, bây giờ lại đổ thừa cho bên cửa hàng hay sao? Không thừa nhận lỗi của mình à? "Sở dạ, dạ không có chỉ là em." Lời chưa nói hết, Bích Nguyệt đã nhảy ngay vào miệng người ta mà ngồi. "Là em quên hay là em sơ ý? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, cà phê sữa lúc nào cũng 15ml sữa đặc vì tôi không uống được ngọt." Lễ Tân ngây ngốc hỏi lại. "Ủa, chị mới dặn em ngày hôm nay mà." Bích Nguyệt nhận ra mình nói hớ liền biện minh. "À thì tôi quên, cứ nghĩ là đang ở công ty cũ, mà thôi, tôi không muốn đôi co với cô nữa." liệu mà nhớ cho kỹ, còn có lần sau thì chuẩn bị tinh thần đi. Dạ dạ, em nhớ kỹ rồi ạ. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Bích Nguyệt lườm chị Lễ Tân một cái sắc lẹm rồi quay ngoắt bỏ đi. Tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp dưới nền gạch. Tiếng giày cao gót ngày một xa, hai cô lễ tân nhìn nhau mà nói. Sao em cứ thấy sở thích của sếp Nguyệt giống giống ai mà em không nhớ nổi. Minh Thiên đang gõ gõ máy tính. Nghe sao ngân nói như vậy thì dừng lại, mà Lục Đình Chí nhớ. À, chị biết giống ai rồi. Giống như sếp Nga ấy. Em có thấy cái cách nói chuyện và cái giọng cao chót vót khi mắng người khác giống y đúc luôn không? Ban đầu chị nghe xong còn tưởng là sếp Nga đấy. Ờ đúng ha. Giờ chị nói em mới nhớ, giống thật đấy. Tôi bước nhanh lại quầy lễ tân, họ thấy tôi liền thay đổi thái độ, nhanh hơn người yếu cũ trở mặt. Tôi mặc kệ mà nói, cho các chị có cốc cà phê sữa nào mới ship lại không? Cho em lấy nhé. Lúc nãy em có đặt ấy, sẵn tiền em gửi lại tiền." Sao Ngân hất mặt nhìn về phía cốc cà phê để trên quầy, mà lúc nãy Bích Nguyệt đã uống được một ngụm. Tôi thừa biết ý bọn họ muốn tôi uống đồ thừa của Bích Nguyệt để chế giễu tôi thôi. Nếu họ đã muốn vậy thì tôi chiều là được." Tôi nhận lấy cốc cà phê, trả tiền ship xong, rồi cầm cốc cà phê ấy đi lên phòng anh. Tôi được quyền đi thang máy dành cho chủ tịch mà. trên ống hút còn dính nước bạt của Bích Nguyệt, chỉ cần gửi đi xét nghiệm nữa là ra, cô ta là ai thôi. Ôi, tôi thông minh quá đi mất. Vừa đến phòng tôi đã thấy anh ngồi trong phòng như đang chờ tôi. Tôi vừa vào thì anh đã nắm tay tôi mà kéo vào lòng anh, đôi môi mỏng hôn tôi một cái rồi nhẹ nhàng mà nói, "Sao, em lại phát hiện ra điều gì hay ho nào, nói anh nghe xem." Tôi nhìn anh đầy bất ngờ. "Sao anh biết hay vậy?" Anh thì có cái gì mà không biết, chỉ là cần một chút thời gian thôi." Tôi bĩu môi, nhìn anh mà nghi ngờ nói, "Anh mồm điêu vừa thôi, nhưng mà anh có biết công ty này ai có sở thích đặc biệt khi uống cà phê sữa, chỉ để 15ml sữa đặc không?" "Có nghĩa là ít sữa hay sao?" "Vâng ạ, chắc vậy." "Vậy thì nhiều lắm làm sao mà biết được." Tôi buột miệng nói, "Còn Thanh Nga thì sao, anh có biết không?" "Ừ, Thanh Nga cũng thường hay uống cà phê ít ngọt." Anh nhớ có lần cô ta còn làm ầm lên với Lê Lệ Tân vì cà phê không đúng ý. Tôi vỗ đùi cái bẹp, đưa cốc cà phê lên mà nói, "Đây này, cốc cà phê này là của Bích Nguyệt đấy. Vừa rồi cô ấy làm ầm lên với Lê Lệ Tân y như cô Thanh Nga vậy đấy. Anh có thấy trùng hợp không?" Sa Long đặt cằm lên vai tôi, nói trong bất ngờ, "Thật? Tất nhiên rồi. Đây này, trên ống hút có dính nước mắt của cô ấy đấy. Anh mang đi xét nghiệm đi." À mà, mấy cái đồ dùng cá nhân trong phòng làm việc Thanh Nga vẫn còn đúng không? Ừ còn. Có phải em định vào trong đó tìm tóc Thanh Nga làm rơi không? Tôi SEO lên đầy vui vẻ mà nói. Đúng rồi, bọn con gái thường chải chuốt cho vẻ bề ngoài lắm, nhất là khi tiếp xúc với Grus, ngày lúc nào cũng tranh thủ sẵn cây lược bên mình. Mà lược thì chải phải vướng lại ít tóc nên có hy vọng. Sa lòng ngay tôi nói mà bật cười ngặt nghẽo. Bà cô của tôi ơi, Chồng em là người như thế nào chẳng lẽ em không biết hay sao? Chuyện này không cần em phải đi tìm tác hoặc móng tay gì đâu, anh lo được. Em để ông hút ở đây đi, rồi về phòng làm việc đi. Tối về anh nói chuyện với em. À mà nhớ gọi hỏi thăm An Nhiên nha." Tôi gật đầu, trên môi nở nụ cười mà vui vẻ rời khỏi. Khi vừa xuống đến bộ phận, mấy chục con mắt lại nhìn tôi. Đầu đó là giọng của Bích Nguyệt. "Ai, ai đã xử lý vụ thế?" Mà bây giờ bên chi cục thuế tìm đến cửa với lý do trốn thuế rồi hả? Chị Trúc Lạp Bác là chị đưa cho tôi làm, nhưng tôi làm đúng mà, không thể nào có sai sót được. Là là Minh Tâm làm. Bích Nguyệt nghiến răng ken két, đôi mắt tóe lửa mà nói: "Gọi cô Minh Tâm vào đây cho tôi." Tôi vừa đi lại gần chị ta và suy nghĩ trong đầu, trốn thuế, làm sao như vậy được? Số chứng từ ấy tôi đã đưa cho chị ta vào khi sáng mà. Thấy tôi Bích Nguyệt rít lên từng tiếng Minh Tâm, cô giải thích cho tôi về việc đang xảy ra ngay vào luôn. Tôi đưa mắt tròn xe nhìn chị ta mở lời. Chị nói gì em không hiểu, khi sáng em đã đưa chị đầy đủ chứng từ hết rồi mà, sao bây giờ chị lại hỏi em? Giấy tờ là chị nhận, giờ chị đổ lỗi cho em à? Hai mắt Mịch Nguyệt trợn tròn, mặt đỏ lên vì tức, vừa nói vừa nghiến răng. Sao, cô đưa tôi lúc nào, có người làm chứng không? Nực cười, tôi không nhận chứng từ nào từ cô cả. Bây giờ cô không nói lại được, đổ thừa qua tôi à? À, thì ra chị ta gài bẫy tôi. Được thôi, muốn chơi thì tôi chơi đến cùng. Dù gì cũng vừa đi làm ngoài đầu mà, muốn giao ai thì phải xem là ai có bản lĩnh trước. Tôi nhìn chị ta với vẻ mặt thản nhiên, tôi nói, "Số chứng từ thuế má ấy, chị đưa tôi và bảo rằng do xét lại từng tháng từng quý để chi thế. Tôi làm xong và đưa chị trước giờ ăn trưa. Chị là kế toán trưởng?" nên tôi muốn làm gì sốt kho chi tiền cho việc gì đều phải cần chữ ký của chị, nếu không có chữ ký của chị, làm sao tôi xuất tiền thu chi đóng thuế đúng không? Giấy là tận tay chị ký, bây giờ chị lại đổ thừa cho tôi gian lận chốt thuế là sao? Cũng nhanh thật đấy chứ. Tôi vừa đưa vào lúc 10 giờ sáng mà bây giờ đúng 13 giờ mà công ty thuế lại liên hệ nhanh đến vậy à? Trùng hợp thật đấy. Mọi người trong phòng bàn tán xôn xao, đúng là có chút không hợp lý. Bích Nguyệt đảo mắt nhìn tứ phía, thấy mọi người bàn tán, mặt cô ta tái đi rồi quát lớn về phía tôi. Ý cô nói là tôi gài bẫy cô, ý cô nói là do tôi sắp xếp. Tôi cười khinh một cái nhếch mép nói, tôi không có ý đó, là do chị tự nói đó thôi. Theo tôi được biết thì thuế thường sẽ đóng theo từng kỳ, vào thường vào đầu tháng, nhưng bây giờ là cuối tháng và thuế của tháng này đã được thanh toán đầy đủ. Giấy tờ chị đưa tôi đều có dấu mộc đỏ. và chữ ký của kế toán trưởng cũ. Vậy xin hỏi liên quan gì đến tôi?" Bích Nguyệt nhất thời ưu ớ, số lượng người chỉ trỏ cô ta ngày càng nhiều, một người trong số đó reo lên. "À, đúng rồi, tôi nhớ là thuế đã đóng rồi. Lần trước chị Ngân đã chi tiền ra và tôi là người đóng con dấu cơ mà. Sao hôm nay lại trốn thuế? Phải chăng có nhầm lẫn?" Bích Nguyệt nở vội nụ cười gượng. Chị ta trưng ra bộ mặt ngây thơ mà nói. tôi cũng vừa nhận được email nên cũng không biết rõ, hơn nữa tôi vừa vào làm ngày đầu, không thể nào không có sai sót. Việc này tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên, mong mọi người thông cảm. Chuyện này xem như kết thúc, mọi người giải tán đi. Số đông trong phòng đều im lặng, không một ai lên tiếng mà tự rời đi. Định trời mắng con này xong rồi không xin lỗi à? Đâu có được. Tôi bất ngờ nói lớn. Khoan đã, chị bu oan cho tôi. Mắng tôi cho đã rồi nói không có gì à? Con người làm sai phải biết xin lỗi, chứ sao lại im lặng như vậy? Sự khó chịu xen lẫn tức giận hiện lên trên mặt của Bích Nguyệt, cô ta nói cộc lốc, "Xin lỗi. Thôi, cũng tạm chấp nhận được đi, tôi cũng không muốn làm chị ta bẽ mặt thêm nữa." Tự mình xoay người đi về chỗ mình ngồi, nhìn về phía camera, tôi biết chắc anh đã biết việc này xảy ra, liền làm mặt mèo lêu lêu nhìn thẳng vào camera. Trong phòng Bích Nguyệt nắm hai tay lại tức giận, cô ả lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, trên môi nở nụ cười độc ác. Tối hôm ấy tôi về nhà trong bộ dạng mệt mỏi, Gia Long và Bích Nguyệt tay trong tay đi ở phía sau. Vừa thấy tôi, chị ta liền mẻn nheo, nói giọng nhão toẹt. "Anh này, khi sáng em hiểu Lâm Minh Tâm, chắc cô ấy giận em rồi." "Ối giời, đây là đang tự khai việc ác mình làm hay sao?" Tôi khinh Sa Long vuốt tóc Bích Nguyệt, tựa bộ cương chiều mà nói, "Kệ cô ấy, em làm trưởng phòng không thể nào không có sai sót được, cô ấy là nhân viên, phải biết thân biết phận chứ." Thằng cha Sa Long này đáo để thật, nói dối không chớp mắt, đã thế còn nói kệ khoé người khác nữa, đúng là cao thủ mà. Tôi mặc kệ hai người đó liếc mắt đưa tình mà đi thẳng vào phòng mình, ngả lưng trên chiếc giường yêu thích, tay tôi lướt điện thoại, là tin nhắn từ anh. Là mật khẩu camera trong phòng kế toán, kèm theo ai cần trái tim xến súa. Tôi hiểu ý anh là đang muốn tôi thỏa mãn đam mê canh mè dình mò người khác đây mà. Gớm thế, tay nào ôm người khác mà vẫn còn thả thính yêu thương tôi. Tôi thèm lắm vào. Từ chiều đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì, đống giấy tờ ở công ty đủ làm tôi chóng ngợp. Còn Bích Nguyệt vẫn ung dung cầm bút đợi nhân viên mang chứng từ lên đọc xét duyệt qua một luật, rồi ký tên. Đúng là làm sếp xứng thật ấy chứ. Tôi nhấn điện thoại gọi cho mẹ tôi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Mẹ nghe này con gái, sao hôm nay gọi mẹ trễ thế? Tôi cười trừ. Dạ, hôm nay con hơi bận một tí ạ. Ba mẹ khỏe không ạ? An Nhiên có quấy lắm không ạ? Mẹ tôi cười hô hố trong điện thoại. Ba mẹ rất khỏe. An Nhiên ngoan lắm. Mà này, sao chồng con mấy nay đưa nhiều người xuống đây thế? Còn mua hẳn ba lô đất gần nhà mình xây nhà ở luôn đấy. Tôi nghe mẹ nói, cô đôi chút bất ngờ vội trấn an. À, anh ấy lo cho ba mẹ và An Nhiên đó mà. Kệ anh ấy đi. Anh ấy hay lo xa vậy đó mẹ. Ừ, thế khi nào hay đứa về đây chơi. Cô dì chú bác nôn gặp cháu rể lắm rồi đấy. Mẹ này, chồng con bận lắm, nhưng sẽ cố gắng sắp xếp về dưới đây ạ. Ừ mà này, con nói thằng Long đừng gửi tiền về nữa nhé. Cách vài ngày nó lại chuyển cho ba mẹ mấy chục triệu đấy. Nhận hoài ngại lắm con ạ." Tôi cười phá lên. "Ôi giời, anh ấy gửi 1 tháng 1 tỷ con mới ngại chứ, vài ba chục thì có gì đâu mẹ." "Ừ biết thế, nhưng lại mang tiếng ăn bám con rể thì chết." "Không có đâu mẹ, người ta ganh tị với mình nên mới bàn tán vậy chứ có gì đâu. Con đi tắm cái đã mẹ nhé. Mai mẹ gửi hình an yên lên cho con xem với nhé." "Ừ, bye con gái yêu." Dạ vâng con chào mẹ, ba mẹ ngủ ngon. Tôi ngắt máy rồi đi vào phòng tắm. Giá mà lúc này có con gà hấp mắm nhĩ thì ngon biết mấy. Đói quá mà cặp đôi ngang trái kia vẫn đang ở dưới lầu, tức chết đi được. Tôi lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh, bọn vậy bốn chữ, gà hấp mắm nhĩ, rồi để điện thoại lên trên bàn mà đi tắm. Chừng 30 phút sau, tiếng gõ cửa bên ngoài dồn dập, tôi quấn khăn tắm đi ra là Bích Nguyệt. Chị ta đứng tần ngần trước cửa. Tư mắt quét xuống người tôi rồi quát ầm lên. "Này, sao không ý tứ gì hết vậy, định câu dẫn gia long hay gì?" "Ôi thôi, tôi đang đau đầu mà còn gặp con chim chích chòe thế này thì tôi chết mất." Tôi quát lại chị ta trong tức giận. "Vô duyên vừa vừa phải phải thôi. Đây là phòng tôi, tôi muốn mặc gì mặc, chị có quyền gì mà ngăn cản?" Bích Nguyệt cơn cổ lên cãi lại. "Mặc như vậy, định câu dẫn ai?" Tôi dựa sát vào cửa, hai tay khoanh lại trước ngực nhẹ nhàng nói. Chị nghĩ tôi cầu dẫn ai, cầu dẫn gia Long à? Anh ấy là chồng tôi, chồng hợp pháp của tôi. Dù tôi có cởi chuồng trước mặt anh ấy cũng không thành vấn đề nhé. Chị động cái não lên giúp tôi, nếu không có chuyện gì thì tôi đóng cửa đây. Này. Lời chị ta khuất lại sau cánh cửa, chắc là đang tức tối giậm chân đùng đùng ngoài đấy rồi. Đúng lại hồ ly mà tưởng mình là thiên nga hóa công xanh. Ôi thôi mệt thật. 15 phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, tôi bực tức bước nhanh ra cửa. mùi gà hấp mắm nĩ đập vào mũi tôi. Vũ Tám trên tay bưng một mâm gà hấp mắm nĩ cười tươi mà nói: "Xa Long nó sạn đấy." Tôi nhận lấy mâm đồ ăn, trên mặt vẫn còn diễn nét mặt một người phụ nữ giận chồng, vội vã gật đầu cảm ơn Vũ Tám, rồi nhanh tay đóng cửa lại xơi tái con gà liền, chứ nó thơm quá rồi. Ăn xong, tôi lên giường nằm lướt laptop xem phim trong vui vẻ. Bên phòng xa Long Bích Nguyệt đang gào ầm lên về việc lúc nãy Từ Quấn Khan. Anh xem Minh Tâm đó, em mới bảo em là người thứ ba chen chân vào gia đình hai người. Lúc nãy em thấy cô ấy quấn mỗi chiếc khăn, sợ cô ấy lạnh nên lên tiếng nhắc nhở. Nào ngờ cô ấy quát em, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em đấy. Sa Lâm nghe cô ta lại nhải mà đau đầu không tả được. Việc ở công ty đã nhiều áp lực, mà về đây còn gặp con nhỏ phiền phức này, anh càng mệt mỏi thêm anh quá. Em có im đi không? Em không thấy anh đang làm việc à? Bích Nguyệt mếu máo, nước mắt cô ta chảy dài kèm theo nước mũi tèm lem mà nói. Anh quát em à? Quát to thế ư? Em biết ngay mà, anh chẳng ngọt ngào như lúc đầu. Sa Long vò đầu bứt tóc, anh cầm laptop đi sang phòng bên cạnh, vào mặc Bích Nguyệt đang nằm ăn vạ khóc lóc đến thảm thương. Anh muốn qua bên tôi, ông tôi và lòng mà ngủ lắm rồi, nhưng nào có được. đang xem phim hay thì anh gọi đến. Từ bao giờ mà chúng tôi phải liên lạc qua điện thoại trong chính ngôi nhà của mình thế này? Tôi nhấc máy nghe. Alo vợ ơi, anh nhớ vợ quá đi. Tôi cười tủm tỉm rồi cãi khoé. Sối lòng sẽ bị quả bắt xiều hâu tha. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài của anh qua điện thoại rất rõ, chắc anh đang áp lực lắm. Tôi muốn chia sẻ với anh ngay lúc này. Giọng tôi trong trẻo đến lạ thường. Hôm nay anh sao vậy? công việc áp lực quá hả anh? À, không có đâu vợ, chỉ là hơi đau đầu một tí sau ngồi máy tính chiều giờ ấy mà. Thật không? Ờ, vợ không tin chồng à? Vợ tin mà, chỉ là lo cho sức khỏe của chồng thôi. Bên kia đầu dây tôi có thể nghe được giọng anh cười to sảng khoái. Miệng lưỡi em trơn tru từ khi nào vậy? Nhưng mà chuyện sáng nay ở phòng kế toán, giữa em và Bích Nguyệt đã đồn khắp công ty rồi. Em rằng sau này cô ta sẽ lôi kéo mọi người về phía mình và công kích em. Bích Nguyệt này là người có miệng lưỡi nhưng không có não, nên rất dễ đối pháo. Cái anh lo sợ em sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, rồi suy nghĩ tiêu cực thì nguy. Tôi nghe anh nói mà cảm động, nụ cười hiện lên trên khóe môi. Em biết rồi mà, chồng yêu không cần phải lo đâu. Tự anh thông minh lên rồi mà anh cứ vậy. Mà này, anh lo mà dỗ dành chứ để cô ta khóc giống lên bây giờ. Kệ cô ấy, anh không quan tâm. Nhưng anh không dỗ dành người ta, thì sao mà vạch mặt được chứ? Anh nghĩ đến là phát tởm, nhưng phải hy sinh thân thể này để hoàn thành nhiệm vụ mà bà sẵn giao cho chứ. Anh chỉ được cái khéo miệng, thôi để em nghỉ ngơi sớm nào. Vợ yêu ngủ ngon, hôm nay anh ngủ bên phòng làm việc. Tôi hỏi gắt lại, anh giải thích với em làm gì đấy? Hay là anh định ăn thịt con người ta à? Em nghĩ thế là oan cho anh. Cô ta có cho anh, anh cũng không thèm. Cầu vơ anh là nhất. Thôi đi, đừng có màn kịch, em tắt máy đây. Tôi ngắt máy, nằm ngửa lưng lên giường mà suy nghĩ bâng quơ. Tôi đâu cần 5 tháng giải rộng hay là nhiều tiền của, nhưng nay số phận ông trời đã sắp đặt thì tôi phải đón nhận thôi. Tôi chìm vào giấc ngủ mà không hay biết sau này lại có biến cố ập đến cơ chứ. Mấy ngày sau đó, tôi vẫn đi làm như bình thường, chỉ là Gia Long nói đúng, mọi người trong công ty xa lánh tôi. Họ bàn tán và chỉ trích những vấn đề không đâu. Công ty Minh Quân Trong phòng Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Thịnh Ba Quân đang quát mắng cậu ta vì thói trăng hoa khó bỏ, đổ đốn rượu trè và tệ hại hút đá hút cần. Ông xỉ vào cậu bằng những lời lẽ nặng nề. Thằng chó, nếu mày không phải con tao, thì tao giết mày từ lâu rồi. Công ty đang gặp vấn đề mà mày không biết lo phụ giúp. Suốt ngày ăn chơi đàn đúng với mấy đứa con gái chẳng ra gì. Tao thả không có mày còn hơn. Quần gân cổ mà cãi lại, trên mặt hiện rõ sự bất mãn xen lẫn mất dạy. Cậu quát lớn như mất bình tĩnh. "Vậy cơ bao giờ ông thực hiện đúng nghĩa vụ một người ba chưa? Lúc tôi cần ông đang ở đâu? Ông để mẹ tôi một mình sinh tôi ra, còn ông thì đi hú hí với gái, chó má." Chát. Ông thịnh tát quần một cái đến bật máu nơi khóe môi, đôi mắt ông đỏ ngầu vì giận, tay ông run run mà nói. "Đi, mày đi mau, cút." cút cút khỏi đây. Tôi cũng không muốn ở lại nơi hôi hám mùi sắc dục của ông. Mày mày, quật bà đi mà không một lần nhìn lại. Ba cậu lên cơn đau tim, ôm ngực mà ngã xuống đất, miệng lắp bắp trong đau đớn. Quân quân cứu bà, cứu Quân. Tiếng thở gấp gáp vang lên trong khó nhọc, ông cố gắng với tay mở tủ lấy thuốc trợ tim, nhưng càng với tay thì càng khó nhọc. Ông lấy được lọ thuốc Do tay ông run rẩy nên từng viên thuốc văng tung tóe xuống nền gạch. Tay ông thịch trời với giữa không trung, dưới nền gạch lạnh cóng ông nằm im ở đó với đôi mắt mở to. Cứ thế ông lặng lẽ ra đi trong cơn đau tim đột ngột ấy. Mãi đến khi thư ký xuất hiện thì đã quá muộn. Điện thoại bà Thiện vang lên từng hồi chuông, nó cứ kéo dài mãi cho đến khi có người nhấc máy. Người đàn bà ấy đang ngồi bên song bài, từng cây bài xanh đỏ vàng được xẻo ra đẹp mắt. Bà Thiện vừa đánh ra một cây bài vừa rít vào điện thoại. Tôi đang bận, ông gọi gì mà lắm thế, mất hết cả hứng." Đầu dây bên kia là tiếng cô thư ký nói giọng lắp bắp vì hoảng hốt. "Bà chủ, chủ chủ tịch, chủ tịch mất rồi ạ." Sóng điện thoại chập chờn, thành ra bà Thiện nghe tiếng được tiếng không và quát to. "Mất cái gì? Cái con này, mày nói rõ tao nghe xem." "Dạ chồng bà mất rồi ạ." Lời thư ký Liên nói như xét đánh giữa trời quang. Bà Thiện chấn động đến nỗi ném cả sớp bài đang xòe ra tròn như cái quạt mò. Bà chạy vội ra xe. Tiền dưới song bài bà không lấy một nghìn. Vì giờ tiền bạc có quan trọng với bà nữa đâu. Bà Thiện lưu cái điện thoại iPhone đời mới. Ấn gọi ngay cho Quân. Bà không hề biết người con trai bà yêu quý. Lại là người gây ra cái chết của ông Thịnh. Những tiếng tút lúc này chỉ có phải ba giây. nhưng bây giờ nó lại giải đăng đẳng hàng trăm cây số. Đầu dây bên kia không hồi đáp, bà lại gọi mãi đến cuộc thứ năm quần mới nhấc máy. Cậu ta đang nằm âu yếm bên cô bồ xinh đáo để, lấy đâu mà bắt máy nhanh được. Chiếc điện thoại vừa đưa vào tai, tiếng khóc nức nở của bà Thiện dồn dập, từng tiếng nước vang lên đứt quãng. Mày vào bệnh viện Long Đức ngay, bà mày, bà mày chết rồi. Quân không tin cậu đưa tay cưng nựng gương mặt kiểu diễm của Phương, cậu nói giọng khó chịu: "Mẹ bị làm sao đấy? Khi sáng con vừa gặp ông ấy, giờ chết tróc gì ở đây? Tao nói thật mày không tin thì vào viện đi, đừng có suốt ngày ôm mấy con đĩ đó, rồi đứa nào cũng mang cái bụng bầu về gặp tao." Quân bực bội, cậu mất cả hứng, đứng phát dậy mặc đồ chỉnh chu rồi đi đến bệnh viện. Bà Thiện xuống nhà xác nhận xác chồng. Bà nhìn ông với đôi mắt mở to, có vuốt thế nào cũng không nắm lại được. Bà khóc lóc đến vật vã. Khi Quân đến nơi, cậu nhìn người đàn ông đắp trên mình tấm vải trắng, chỉ chưa phần đầu ra để người nhà nhìn mà đứng im một chỗ. Hai chân cậu nặng trịch không nhấc lên nổi. Bên tai là tiếng gào thét của bà thiệt, cảm xúc bây giờ thật khốn nạn mà. Quân tiến đến bên cạnh bà mình, đưa tay mình vuốt mắt ông, nhưng đôi mắt ấy vẫn mở. Cậu hối hận lắm. Khi sáng cậu nặng lời quát mắng lại ông, chỉ trích ông, mà bây giờ ông nằm đây không nói một lời nào. Cậu nghẹn ngào mà nói: "Ba ơi, con xin lỗi ba ơi. Con xin lỗi ba. Ba tỉnh dậy đi ba. Ba mắng con đi ba ơi. Con xin lỗi ba. Con hứa bằng mọi cách sẽ vực dậy được công ty. Ba tha lỗi cho con và yên tâm nhắm mắt nha ba." Lần này cậu đưa tay vuốt nhẹ một cái, ông thỉnh liền nhắm mắt lại. có lẽ đây là nỗi đau và sẽ là bài học cho nhiều người, khi ba mẹ còn sống thì không trân trọng, đến khi mất rồi thì hối hận có tìm lại được không? Ông Thịnh được đưa vào bệnh viện khi tim ngừng đập, đôi mắt ông vẫn mở to, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, chắc trong lúc tuyệt vọng kia ông đã khóc nhiều lắm. Người đàn ông tuổi trung niên ấy làm lụng vất vả đời xây nên cơ ngơi đổ sộ cho gia đình. ấy thế mà lại ra đi trong tức tuổi, trong sự mất dạy của đứa con trai duy nhất. Ba mẹ sinh con, trời sinh tính chỉ có con trai tính trái nét không thương ba mẹ. Chứ ba mẹ nào mà không thương con. Đôi khi cách biểu đạt khác nhau, có người sung túng vun tiền cho con muốn làm gì thì làm. Họ muốn con mình thoải mái, trong khi mình bận vì công việc. Có ba mẹ thì kèm cặp quản giáo con cái quá đà, làm cho bọn trẻ ấy muốn tự mình vùng vẫy một vài lần. để chính tả bản thân mình với gia đình, suy cho cùng vẫn do cách giáo dục của ba mẹ và ảnh hưởng trong gia đình. Công ty được giao cho Quân, tháng đầu cậu ta điều hành rất tốt, nhưng mấy tháng sau thì suy sụp, vốn xoay vòng không đủ chi trả, cậu phải vay mượn gấp nơi mới vực dậy được công ty. Một tuần sau, vì Gia Long có chuyến công tác ở nước ngoài rất quan trọng nên phải bay đi gấp, chỉ có một mình tôi ở nhà và mẹ Gia Long và Hà đã tìm đến cửa. Tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ, tôi đang ngủ nướng trên ghế sofa. Bích Nguyệt đã ra ngoài từ sớm, tôi cũng chẳng có thời gian quan tâm rằng cô ta đi đâu và làm gì. Một người đàn bà ăn mặc sang trọng đứng trước mặt tôi, tôi liền gấp gáp ngồi dậy, đôi mắt nhìn ta đầy vẻ khó hiểu, nhưng vẫn phải lịch sự cho phải phép. Đối mặt với ánh mắt sắc như dao kia, tôi có hơi lạng choạng, vội vàng mời bà ngồi xuống. Dạ cháu chào bác. Cháu mời bác ngồi ạ." Bà Hà lấy khăn giấy lau trên bề mặt ghế rồi mới ngồi xuống, dáng vẻ khinh khỉnh hiện rõ trên mặt bà ta. Đôi môi dày cộm son môi đỏ chót, khuôn mặt đã can thiệp dao kéo quá nhiều lần nên nhìn đờ đờ. Vũ Tám Jersey bĩ đi lên, nhìn bà Hà một cái rồi đi xuống. Trong ánh mắt ấy tôi có thể thấy được sự tức giận của Vũ, dù chỉ là thoáng qua. Bà Hà cũng lên cao giọng nói. "Cô là Minh Tâm, nhìn cũng tầm thường." Tôi chỉ cười, dạ thưa vài câu cho phải phép. Dạ, con là Tâm ạ. Bác là mẹ của anh Long ạ? Ánh mắt bà ta hiện lên vẻ độc đoán, cái nét mặt khinh người ấy không thể nào lẫn vào đâu được. Chiếc môi được tô son màu đỏ bầm nhếch mép lên tiếng. Cô là đỗ mốc mà sao trời mâm son? Xem ra bà ta đến đây không có mục đích gì tốt đẹp cả. Tôi hỏi lại trong bộ mặt ngây thơ Thưa bác, bác nói gì mà con không hiểu ạ? Con vừa gặp bác lần đầu nên có lỡ làm gì không phải với bác, mong bác rộng lòng mà bỏ qua." Bà Hà bắt chéo chân qua nhau, tay cầm chén trà lên uống đầy thắm giọng, đôi mắt cứ liếc ngang liườm dọc trông khó chịu vô cùng. "Nãy giờ tôi vẫn đứng đối diện bà, chứ nào dám ngồi xuống đâu." Phú Tám ở dưới bếp từ lúc bà Hà bước vào nhà, hình như hai người không hợp nhau hay nói cách khác là ghét nhau ra mặt. Từ môi dày cộm kia phát ra câu nào? Là xin xỏ tôi câu đó. Câu nói như vậy là không phải rồi. Tôi không nhỏ nhặt đến như thế. Nói vậy chả khác nào là tôi đang gây chuyện với cô à? Dạ, con không có ý đó ạ. Không có ý đó vậy là ý gì? Cô nói tôi nghe xem. Gia đình cô, ba mẹ cô không dạy cô à? Hay là thất học nên không biết dạy con? Đứa mốc làm sao trò được mâm son. Đã là chửa hoang mà còn dám bám víu vào con trai tôi à? Học thức cô đến đâu, địa vị cô đến đâu mà trào cao. Đúng là nghèo mà đeo chân hạc. Tôi đứng đó nghe bà Hà nói những lời khó nghe. Hai tay tôi nắm chặt vào nhau. Nhủ với lòng dù bà ta có xỉ nhục như thế nào, không được tức giận. Thế nhưng bà ta lại không biết điều mà lôi cả ba mẹ tôi vào. Thế thì không nhị được nữa tôi nói lớn. Dạ thưa bác, sai là con sai. Chứ chuyện này đâu liên quan đến gia đình con. Vẫn mong bác tôn trọng ba mẹ con một chút thì hơn. Sức chịu đựng của con có giới hạn." Bà Hà hỏi lại trong sự chế giễu, "Tôn trọng? Ba mẹ cô là cái đích gì mà tôi phải tôn trọng hả?" Tôi nghiến răng nói lớn từng chữ, còn nhắc lại một lần nữa, "Sức chịu đựng của con có hạn." Vẫn vọng bác lựa lời dễ nghe. Bà ấy cười phá lên và nói, "Sức chịu đựng của cô như thế nào tôi chẳng quan tâm. Cái tôi quan tâm là chuyện cô chữa hoang mà cô lại mang con họ Huỳnh cao quý." Bọn gái điếm như cô ăn nằm với bao nhiêu thằng rồi, lại để cho con tôi đổ bỏ cô. Tôi gào lên, hai mắt tôi long sòng sọc, sọc, tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. "Mặc cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức, cút đi." Bà Hà đập tay xuống bàn một cái thật mạnh rồi đứng dậy quát lớn. "Mất dạy, đúng là đồ vô học. Tôi mãi mãi cũng không chấp nhận loại như cô làm con dâu." Cô đợi đấy. Vũ Tám liền chạy lên, thấy bà nước mắt tôi tuôn ra như mưa. Bà ôm tôi vào lòng, nhìn bà Hà mà nói Mấy chục năm nay, bà ăn sung mặc xương đến nỗi quên mình là ai rồi à? Biểu cảm trên mặt bà Hà thay đổi đột ngột Ánh mắt hiện rõ nét hoang mang Nhưng lời nói vẫn còn đầy gai nhọn Bà chỉ là một bà Vũ không hơn không kém Chuyện này không đến lượt bà quản Vũ tám nói lại trong lời nói đầy sự thâm sâu khó lường Vậy thì bà lấy tư cách gì để quản Xa lòng không phải con bà thế bà lấy cái quyền gì mà quản chuyện đời tư của nó?" Bà Hà gân cổ quát lớn, trông bà ấy đang rất mất bình tĩnh. "Tôi là vợ của bà nó, là con sâu hình ra, chẳng lẽ tôi không nói được?" Phú Tám bỗng cười nhẹ, nét mặt bà Hai hòa mà nói. "Nhà họ Huỳnh chỉ xem vợ đầu của tất cả các người là con dâu, phận dâu thứ hai không được liệt vào hàng dâu con. Tôi nghĩ bà biết điều đó mà." Bà Hà cứng họng không nói được câu gì, quay phắt lưng mà bỏ đi. Vũ tám nhìn tôi mà nói, "Con là dâu của nhà họ Huỳnh, dù sau này có ra sao, con vẫn là dâu của nhà họ Huỳnh, con chỉ cần nhớ rõ điều này là được." Tôi ôm Vũ tám chặt hơn, cảm xúc lúc này cứ dồn dập khó tả. Mãi một lúc sau, Vũ chợt la to, "Ôi trời ơi, trái cái nồi thiệt kho dày tâm ơi, ôi trời ơi." Tôi bật cười, nhanh chân chạy theo Vũ. đến nơi nhìn cái nồi thịt cháy khét đen mà cả hai chúng tôi đều cười ha hả, Vú Tam nói: "Thấy chưa, nhiều chuyện có một tí mà thành thịt kho bóng đêm thế này." Tôi thôi không cười mà nói vui với Vú: "Ý trời đây Vú ạ, hôm nay ý trời đã định hai vú cháu mình ăn mì gói rồi Vú ạ." Vú cầm nồi thịt bóng đêm ấy mang lại bồn rửa bát đũa, mặt tiếc xẻ mà nói: "Bao nhiêu là thịt thế này, nồi thịt kho dệu đang ngon thế mà." Vì cái bà già ó đâm ấy mà cháy hết cả. Đúng là đen đổi mà. Tôi trò chuyện thêm vài câu nữa rồi lên phòng, tay cầm chiếc điện thoại mà chần chừ không biết có nên gọi cho anh nói về việc ngày hôm nay hay không. Chuyện bà Hà tìm đến tôi nhất định có lý do sâu xa hơn là công kích tôi. Vừa định đặt điện thoại xuống để đi tắm thì anh gọi về, lần này anh gọi FaceTime. Tôi ấn nghe trong rụt rè. Em nghe đây anh. Người trong điện thoại nhìn thấy tôi, mặt bí xị liền nói: "Sao? Bà Hà tìm đến nhà công kích em vài câu, là em đã sợ rồi à? Anh đừng có trọc em, anh hỏi Vũ Tam hai sao mà biết hay vậy? Chồng em mà có cái gì mà anh không biết? Em ơi, hay là anh biến thái đến nỗi lắp camera trong phòng tắm đấy?" "Thôi đừng giỡn nữa, vào vấn đề chính đi. Hôm nay bà Hà đã xuất hiện ở nơi này, thì có nghĩa là tháng ngày sau này anh và em sẽ ít được bình yên hơn." bà ta là cáo già không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. À, mà anh có manh mối về Bích Nguyệt giả kia là ai rồi, nhưng vẫn cần một chút thời gian. Tôi nhìn người đàn ông đang bên trong màn hình điện thoại và muốn cắn cho mấy phát, tại sao lại đẹp trai như thế chứ? Thấy tôi nhìn chằm chằm vào mình, anh liền nói, "Anh biết là anh đẹp trai, nhưng mà em đừng có bày bộ mặt thèm khát ra như thế. Ngày mai anh duyệt cho em nghỉ làm một ngày." Em gọi Loan và Cây Thanh hẹn nhau đi ăn uống shopping mua sắm đi nhé. Tôi bất ngờ hỏi lại, sao lại nghỉ? Em đang đi làm ngon lành mà, hay là anh chê em? Anh để em nghỉ để sắp xếp lại một số thứ trong công ty. Tôi ngoác mồm à lên một tiếng rõ to. À thế à, vậy khi nào anh về? Tầm chiều mai, sao đấy, nhớ anh à? Tôi bữu môi, tỏ thái độ dở hơi ra với anh. Anh có mà đi nằm mơ, em ngắt máy đi tắm đây. Bye bye anh. Sau khi tắt máy, tôi gọi ngay cho kế Loan và Thanh. Hôm nay được nghỉ làm phải tận hưởng cái đã. Chuyện gì đến thì tính sau. 30 phút sau, tôi đến quán cà phê trước, vẫn sở thích cũ lại là tách cappuccino ấm cúng. Tôi thích uống nó vì vừa béo vị sữa tươi, vừa thơm mùi cà phê. Đây là quán quen của ba đứa tôi, nên hầu hết nhân viên ở đây đều nhớ mặt chúng tôi và còn rất thân thiết, tạo cho khách một cảm giác thoải mái. Kê Loan và cái Thanh đến cùng lúc, vì cái Thanh đang mang thai nên Loan tiện đường qua đón luôn. Vừa ngồi vào bàn hai đứa nó uống sạch hai cốc nước lọc. Kê Loan hổ hởi nói, "Mày biết gì chứ Tâm, ba thằng quân mất rồi đấy." Tôi cũng có chút bất ngờ khi nghe nó nói liền hỏi, "Mất khi nào? Sao mà mất?" "Ngày đầu là đột quỵ hay đau tim gì đấy, tao cũng không biết rõ, nhưng mất được 3 4 ngày rồi đấy." Tôi vuông thẳng một câu. "Ờ, Chắc nhà đấy đang suy sụp lắm. Cây Thành lại nói thêm, nó ghét Quân lắm. Mỗi lần nhắc đến Quân là cái mặt nó hầm hầm khó chịu. Ôi giời, cái nhà đó đáng bị như thế. Thằng Quân ấy bây giờ lên chức giám đốc rồi đấy. Không sớm thì muộn cũng phá sản thôi. Cây loà nó xoẻ xòa. Sao mày độc mồm độc miệng thế Thành? Cũng tội nó chứ mày, ba mẹ chỉ có một thôi. Tội nó, tội nó rồi ai tội cho con Tâm? Tao là tao không ưa gì cái loại ấy. mà ngay đâu con Vân gì bạn cũ của thằng Quân Sở Khanh ấy. Hôm đám tang có đến. Chồng ta bảo là làm lỗ lắm. Cái loan nó gật đầu nhìn tôi mà nói, "Ừ, lỗ thật đấy tâm. Ba thằng Quân mất mà nó khóc như chết đi sống lại. Gì mà bác ơi, bác à, còn hơn là con dâu ấy." Vân à, từ lúc nó gây chuyện với tôi ở quán phở thì tôi cũng không nghe về nó nữa. Không ngờ nó lại si tình với Quân như vậy. Tôi uống một ngụm cà phê rồi trả lời, thế à? Từ lúc ta gặp nó ở quán phở thì không còn gặp nữa, chỉ nghe Gia Lang bảo là xử lý xong rồi gì đấy. Cái loạn ngày tôi liền la to. Vậy ra công ty trồng quan vân giả đấy phá sản là do cha nội Long làm à? Cái công ty sản xuất thực phẩm đông lạnh mà nhập nguyên liệu thôi giữa về làm đấy mày ạ. Cái vụ đấy chấn động luôn mà. Thằng chồng nó đi tù, còn nó thì cứ gặp ai giàu là ngủ với người đó đấy. Lần này muốn làm quen lại từ đầu với thằng Quân, xem Có vớt vát gì được hay không đấy. Cây Thành cũng tiếp lời. Ừ đúng đấy. Tao cũng nghĩ như con Loan. Mà này, mày đấy Tâm. Tao nghe chồng tao nói. Con bạn gái cũ Gia Long về hả? Gì mà bích nguyệt bích nụ gì đấy. Con đấy nó ở chung nhà với mày luôn à. Gớm thế. Cái mặt chắc cũng dày như mò cao luôn rồi. Mà sao ông Gia Long lại thế nhở? Phải như tao. Là tao vả cho rớt sang hết đấy. Tôi cười đau ruột khi nghe Thành nói. rằng bọn nó thương tôi, tôi cũng biết. Nhưng bọn nó đứa thì nóng tính, đứa thì theo dạng đụng là đánh. Thế này mà gặp Bích Nguyệt thì cũng phải sấp lá cả đây. Bọn mày cứ vậy, tao có ngu như hồi trước nữa đâu, và lại ra long cũng tính toán hết cả rồi. Thôi, lâu lâu mới gặp, mình bàn chuyện vui đi, chuyện đó mệt đầu lắm. Mày có thai tháng thứ mấy rồi Thanh? Tháng thứ 3. Mà nôn nghén ghê lắm mày ạ. Này, mày sinh bao lâu thì lấy lại vóc dáng thế? tao cứ sợ phát phỉ ra thì ông chồng lại chán mà đi cặp kè rồi lại tan nhà nát cửa, bọn bây biết tính tao mà. Tôi với con Loan được dịp cười sặc sụa, chờ tôi nhìn từ xa, Bích Nguyệt đang đi vào đây. Vì tôi ngồi trong góc khuất nên cô ta không thấy. Tôi bảo bọn kia Loan im lặng rồi quan sát cô ta, vẫn là ba cái đầu tụm vào nhau lấp ló để xem cô ta gặp ai. Cái Loan nó nói, "Con kia là Bích Nguyệt hả?" Sao tao cứ nhìn quen mắt. À phải rồi Mấy tháng trước ta có sang chỗ thẩm mỹ viện Của bà Thoa chị tao chơi Bà ấy khoe vừa phẫu thuật thẩm mỹ Thay đổi gương mặt thành công cho một cô gái Bà ấy còn đưa hình cho tao xem à Đây này Tao thấy đẹp quá nên lưu về điện thoại Cũng định tìm một diễn viên Hàn Quốc nào xinh đẹp Để làm phẫu thuật theo Này mày xem có phải con đấy không Tâm Nó đưa điện thoại cho tôi Bên trong là hình trước Và sau khi thẩm mỹ Tôi nhìn mà bất ngờ Trước khi phẫu thuật là Thanh Nga, còn sau lại là Bích Nguyệt. Cái gì thế này? Cô ta phát cuồng ra long đến mức chịu đau đớn mà trở thành một người khác luôn à? Tôi nói cái Loan gửi hình qua cho tôi, rồi quan sát thêm một lúc. Người đàn bà ấy bước vào quán, cái dáng vẻ khi người ấy không thể lẫn vào đâu được. Tôi nhận ra ngay là bà Hà. Vậy người đàn bà lúc trước mà Bích Nguyệt nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc là bà Hà. Thế này là lòi mặt chuột ra rồi đây. Thà na sáng nay cô ta tìm cớ đi ra khỏi nhà từ sớm. Thấy mặt tôi hầm hầm, cây Loan liền hỏi: "Mày sao thế Tâm? Cái bà đấy là mẹ ông Long hay sao mà nhìn mặt mày ghê thế?" Tôi gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào hai người kia. Tôi buột miệng nói: "Phải chi giờ có máy ghi âm thì tốt biết mấy." Còn Thành nó hích vào tay tôi nói nhỏ: "Có bút ghi âm được không?" "Mày có hả?" "Ừ, tao vừa mua để theo dõi lão chồng tao này." Mày lấy khui hàng trước đi xem có tốt không?" Tôi lấy cây bút, nhờ bé nhân viên để vào chỗ cây gần hai người đấy, rồi lặng im mà nhìn biểu cảm. Bà Hà có vẻ tức giận lắm, còn Bích Nguyệt thì cứ cúi mặt, mãi một lúc sau, tôi thấy bà ta đưa cho Bích Nguyệt một tấm danh thiếp. Cây Loan thấy vậy, liền lấy ra chiếc điện thoại 12 Pro Max bật camera chụp lại. Nó cũng nhạy phết chứ. Bà Hà đẩy tấm danh thiếp về với Bích Nguyệt, rồi bước thẳng ra cửa. Chừng 5 phút sau, Bích Nguyệt cũng đứng lên rời khỏi đó. Cây Thành liền chạy lại lấy cây bút ghi âm, không quên bo thêm cho bé nhân viên ấy thêm 500.000 chuyển khoản ấy. Nó bật máy ghi âm lên, tôi nghe giọng bà Hà và Bích Nguyệt lần lượt vang lên. Cô liệu sao mà làm, thằng Long nó mỏ ra cô là ai rồi đấy? Dạ, cháu vẫn thận trọng lắm. Anh Long cũng ăn nằm với cháu từ khi cháu về nhà ở rồi. Còn con nhỏ chiều hoàng kia thì ngủ bên phòng khách ạ. Sáng nay tôi vừa đến gặp nó. Rõ ràng cô bảo với tôi là chỉ có một mình nó ở nhà, thế sao lại lòi thêm bà Phú tám vậy? Cháu là cháu sơ ý. Cả ngày tôi càng thấy cô ngu ngốc. Tôi bỏ tiền ra cho cô thay tên đổi họ, thay da đổi mặt để giúp tôi quyến rũ thằng Long, đuổi cổ con trưởng hoang kia đi để nó đồng ý cưới cô rồi chuyển nhượng cổ phần. Tôi và cô song phẳng với nhau. Bây giờ đã hơn 1 tháng rồi mà cô vẫn sộm chân tại chỗ. cuối cùng cũng phải nhờ tôi ra tay. Cháu xin lỗi bác ạ. Cô liên hệ với người này để hợp tác đi, ngu ngốc. Vâng ạ, cháu chào bác ạ. Có đoạn ghi âm này, tôi đủ bằng chứng để kết tội Bích Nguyệt." Kế thành phóng to hình chụp tấm danh thiếp, rồi ngước mặt lên nhìn tôi mà nói. "Cái bà già đấy đưa danh thiếp của người yêu cũ mà đây tâm." Kế Loan nói chen vào. "Ai, đừng nói cha nội quân kia nhé." Thành nói giọng bình thản. Chưa còn ai vào đây nữa. Tôi tải đoạn ghi âm và gài hình ảnh bởi điện thoại rồi gửi nhanh cho anh. Chỉ là tôi khá thắc mắc, không biết bà ta liên hệ tên mất dạy kia để làm gì. Tôi gạt chuyện đấy qua một bên, nhìn cái Thanh mà hỏi. Mày làm gì mà mua cả bút ghi âm thế Thanh? Nó vừa hút một ngụm trà ùa vừa nói. Tao có bầu mà lão Minh nhà tao cứ có mùi nước hoa lạ lắm, nên phải đề phòng. Bọn đàn ông không tin được ai đâu. con loàn nó la lên. "Ôi trời, mày khéo lo thế. Mày cứ cho mấy ông đấy đi sả xoét, ở nhà mày giữ sổ hồng, mang tên mày là đủ rồi. Tao đấu ba hồn chín vía ông Minh không dám làm nhạng đấy. Phụ nữ có tiền như bọn mình, đừng cứ phụ thuộc vào đàn ông, bọn nó khinh ra đấy." Ngài kia là nói vậy, bọn tôi bật cười ha hả. Cả ngày hôm đó chúng tôi đưa nhau đi ăn khắp phố phường, cái thằng nó cứ thèm hết thứ này đến thứ kia. Bọn tôi chạy theo đến phát mệt vì nó. Tối hôm ấy tôi về nhà, trên tay cầm bao nhiêu là đồ, thấy tôi Bích Nguyệt liền ra vẻ dạy bảo. Tâm này, tiền của người khác em dùng sướng tay nhỉ, không tiếc đồng nào à? Chứ chị nhìn thấy em mua nhiều thế này, xót hết cả ruột đấy chứ. Tôi cười đều chị ta rồi đáp lại. Tiền này là tiền của tôi, chứ tiền của ai mà phải tiếc. Mặc dù tôi có tiêu tiền của Gia Long thì có sao, anh ấy là chồng tôi, của chồng công vợ. À mà quên, chị đang là khách trong nhà tôi đấy, đừng tùy tiện mà phán xét chủ nhà như vậy." Cô tôi bảo đi lên lầu, Tên Mạc Bích Nguyệt cao có với gương mặt đỏ như điếc khí. Tôi bước vào phòng tắm, cho thêm chút tinh dầu vào nước để dễ chịu. Chuông điện thoại vang lên từng hồi, tiếng vòi sen xả xuống ồn ào cả tai. Đến khi tôi bước ra ngoài thì giật mình suýt ngã. Gia Long đang ngồi chiếm trệ trên giường nhìn tôi. "Anh về khi nào sao không báo em?" "Anh vừa về" Lúc nãy điện thoại em đổ chuông, số máy lạ nên anh không nhấc máy. Em xem xem là ai? Vâng. Tôi nhận lấy điện thoại từ tay anh, thấy hai cuộc gọi nhỡ, tôi ấn vào, là số của Quân. Cậu ta gọi tôi làm gì nhỉ? Mà sao lại có số của tôi? Trong đầu tôi hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Tôi đứng im một lúc lâu rồi quyết định gọi lại. Tôi tải loa ngoài, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, vẫn giọng nói đó. sắp nói của thằng Sở Khanh ấy. Alo, là Quân đây, dạo này tâm khỏe không? Tôi khỏe. Ừ, con khỏe không? Con nào, con ai? Cậu nói gì tôi không nghe rõ. À không có gì, mình gặp nhau nói chuyện được không? Tôi định từ chối nhưng Gia Long gật đầu ra hiệu nên tôi nói nhanh rồi tắt máy. Tôi không muốn nói chuyện với cái giọng tẩm lợm của thằng Sở Khanh đấy. Đúng 19 giờ tối mai quán cũ. Sa Long nhìn tôi, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mà nói: "Em bình tĩnh đã, cứ đi gặp thằng nhóc đấy, xem xem cậu ta muốn gì." "Nhưng nhưng cái gì? Em đã là vợ anh thì chẳng cần phải sợ ai. Còn Thanh Nga, em cứ để anh xử lý." "Vâng ạ." Một ngày dài trôi qua, tôi đưa mình chìm sâu vào giấc ngủ và khởi đầu một ngày mới tươi mát bằng tách cà phê sữa. Hôm nay tôi vẫn đi làm bình thường, đến tối thì đi gặp Minh Quân. cậu ta vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ có máu dây là vẫn còn đó. Cậu ta nói đủ điều hàn gắn níu kéo và hỏi về An Nhiên, dường như đang muốn kéo dài thời gian của tôi thì phải. Tôi mặc kệ Quân Liên Thiên và ra về. So với việc ngồi nghe một tên sở khanh nói, thì tôi muốn về thật nhanh với người đàn ông của tôi hơn. Mấy hôm sau, tôi đến công ty và được phân nhiệm vụ đi theo anh Tấu Thầu một dự án lớn và có cả công ty Quân tham gia. Tôi thấy anh ta dắt theo cây văn. Hai bạn họ nhìn tôi với ánh mắt xen lẫn bất ngờ. Tôi cười xã giao với bọn họ, rồi ngồi vào kế anh. Đáng lẽ người đi chung với anh phải là thư ký chứ không phải tôi, nhưng cô thư ký kia nghỉ thai sản nên tôi làm thư ký bất đắc dĩ. Bên công ty quân thắng đấu thầu trong dễ dàng vì mọi chuyện này do Gia Long một tay sắp xếp. Gia Long về đến công ty liền cho họp gấp. về việc làm lộ dự án đấu thầu cho công ty Minh Quân. Anh ngồi đấy nhìn sắc mặt từng trưởng bộ phận, mặt anh tanh lại, lạnh lùng thốt ra từng chữ. Hồ sơ đấu thầu phía công ty Thiên Trúc bị lộ, tôi cho các người 5 phút để tự thú, đừng đợi tôi tự mình ra tay. Trong phòng im lặng đến ngột ngạt, tôi càng cảm thấy không khí như đang hạ xuống đến âm độ. 5 phút trôi qua vẫn không một ai trả lời. Chợt Bích Nguyệt lên tiếng, ánh mắt cô ta hướng về phía tôi mà nói: Em xin được trình bày một số nghi ngờ của mình. Việc lộ dự án để công ty Minh Quân thắng trong đấu thầu lần này, người tôi nghi ngờ nhiều nhất là cô Minh Tâm, thư ký tạm thời của chủ tịch. Ơ hay, lại đổ tội cho tôi à? Đâu có dễ đến thế. Tôi vẫn giữ im lặng khi nghe Bích Nguyệt nói với mình. Tôi biết Gia Long sẽ hỏi lại, vì một người thông minh như anh đã nhận ra ý tứ trong lời của Bích Nguyệt từ sớm. Anh đưa đôi mắt chim ưng nhìn về phía Bích Nguyệt mà cất giọng băng lãnh. "Tại sao cô lại nghĩ là thư ký Tâm bán hồ sơ dự án cho bên Minh Quân?" Bích Nguyệt đứng lên sẵng sặc, cố ý nói lớn từng chữ. "Theo thông tin tôi biết được, thì thư ký Tâm chính là người yêu cũ của giám đốc công ty Minh Quân, tình cũ không dỗ cũng đến mà, chỉ có cô ta là có động cơ đó thôi." "Vậy cô có bằng chứng gì?" Bích Nguyệt cười lớn tự tin nói. "Mời mọi người cùng nhìn lên trên màn hình." Tôi vô thức nhìn theo. Trên máy chiếu là hình tôi và Quân trong quán cà phê mấy hôm trước. Tôi hiểu rằng đây là một sắp xếp của Bích Nguyệt và tên Quân đốn mạt kia. Lực cười, hai người bọn họ đang áp dụng chiêu kẻ thù của kẻ thù là bạn. À, thú vị. Bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao, mọi người chỉ trỏ về phía tôi, một trong số đó gọi lên tiếng. Mọi thứ đã rõ, kiện cô ta ra tòa đi. Công ty chúng ta đầu tư vào dự án đó rất nhiều Bây giờ lỗ nặng thế này Bắt cô ta đền đi Tôi cười tươi như không có chuyện gì xảy ra Trợt trên mái chiếu phát đoạn ghi âm Mà trong đó là giọng của Bích Nguyệt và Minh Quân Còn có cả hình ảnh kèm theo Hợp tác với tôi Anh chỉ có lợi mà không có hại Đây là hồ sơ dự án đấu thầu thiên chúc Của bên phía Gia Long Đảm bảo anh sẽ thắng đấu thầu lần này Thật à Làm sao tôi tin cô Anh không tin tôi cũng được, nhưng công ty anh đang gặp vấn đề, đang rất cần nguồn vốn, mà đây là cơ hội tốt nhất rồi. Được, tôi đồng ý. Tôi cần làm gì để trao đổi? Anh chỉ cần hẹn gặp Minh Tâm, người yêu cũ của anh, giữ chân cô ta để tôi chụp vài tấm hình là được. Ok, thành sao, hợp tác vui vẻ. Bên dưới Bích Nguyệt tái xanh mặt mày, miệng luôn nói, không phải không phải, tất cả là do cô ta, là cô ta. Đoạn video vẫn được tiếp tục. Trên đó là hình ảnh Bích Nguyệt trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Cả đoạn ghi âm giữa cô ta và bà Hà cũng được phát lên. Cô liệu sao mà làm? Thằng Long nó mở ra cô là ai rồi đấy? Dạ, cháu vẫn thận trọng lắm. Anh Long cũng ăn nằm với cháu từ khi cháu về nhà ở rồi. Còn con nhỏ Trử Hoang kia thì ngủ bên phòng khách à? Sáng nay tôi vừa đến gặp nó. Rõ ràng cô bảo với tôi là chỉ có một mình nó ở nhà. Thế sao lại nói thêm bà Bu Tám vậy? Cháu là cháu sợ ý càng ngày tôi càng thấy cô ngu ngốc, tôi bỏ tiền ra cho cô thay tên đổi họ, thay da đổi mặt, để cô giúp tôi quyến rũ thằng Long, rồi cổ con trưởng Hoang kia đi, để nó đồng ý cưới cô, giải quyết những cổ phần tôi và cô sòng phẳng với nhau. Bây giờ đã hơn 1 tháng trời mà cô vẫn sậm chân tại chỗ, cuối cùng cũng phải nhờ tôi ra tay. Cháu xin lỗi bác ạ. Cô liên hệ với người này rồi hợp tác đi, ngu ngốc. Vâng ạ, cháu chào bác ạ. Vì giao kết thúc trong tiếng bàn tán xôn xao. Thảo nào cứ thấy phong cách làm việc rất quen, hóa ra là cô Thanh Nga. Ôi trời ơi, cứ tưởng ai, hóa ra là sếp Nga. Thật quá nham hiểm đấy chứ. Bích Nguyệt nghe xong sợ hãi đến mức ngồi bệt dưới đất, tay tai bủn rủn. Quần áo sộc xệch đến thảm thương. Sau vụ đó, Bích Nguyệt bị kiện ra tòa và ngồi tù vì các tội giả danh người khác, trốn thuế và bán dự án. giang vụ trốn thuế, tôi hỏi anh thì được biết, cô ta mở một công ty con ở Hải Phòng do thiếu hụt vốn nên trốn thuế. Còn phía công ty Minh Quân thì gặp phải công ty ma nên mất toàn bộ số vốn và phá sản. Tôi không nói là do một tay gia Long sắp xếp đâu, tôi hiểu anh quá mà. Bà Hà từ vụ đấy cũng không thoát khỏi liên quan. Ông Hào ba Gia Long làm căng lên với bà Hà nên bà ta không dám ho hé gì nữa. An Nhiên cũng đã hơn 4 tháng nên chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Trước hôn lễ 2 ngày, tôi cùng Thanh và Loan đi shopping và làm đẹp, rồi ai về nhà nấy. Dưới quê tôi có phong tục, khi đến ngày cưới thì cô dâu chú rể không được gặp mặt nhau, nên tôi về lại khách sạn. Tôi đi thang máy lên đến lầu 3 thì có thấy một người đàn ông biệt kín mặt mày cũng đi vào. Nhìn cứ khả nghi nên tôi để phòng. Khi thang máy đến tầng 5, Tôi định bước ra thì người đàn ông ấy khống chế tôi. Ông ta bịt chặt miệng tôi bằng một chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Đến khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình đang ở trong một xưởng thức ăn cũ. Đối diện là Quân, hắn đang ngồi cầm con dao đưa qua đưa lại mà lăm le nhìn tôi. Cậu ta bây giờ đã không còn dáng vẻ công tử ngày nào, người gầy sọp đi đen nhẻm. Tôi nhìn Quân không chớp mắt mà hỏi, "Anh bắt tôi làm gì? Tôi và anh không còn liên quan đến nhau từ lâu rồi mà." có liên quan. Chỉ một câu mày nói không liên quan, có nghĩa là tao và mày không có gì à? Nếu không có mày và thằng Long kia gài bẫy con chó cái kia, thì tao đã không phải sống những ngày tháng trốn chui trốn nhủi như một con chó rồi. Tao bắt mày là muốn thằng Long đến đây, tao muốn nó thấy mày bị tao hành hạ, tao muốn bóp nát cái mặt mày ngay bây giờ, mày biết không có điểm. Đừng có nằm mơ, tao khinh. Quân bắt đầu đi lại gần tôi, trên tay vẫn còn cầm con dao sáng loáng, cười như điên dại mà nói. Tại mày, tại mày mà tao phải như thế này. Tại mày tao phải giết mày, giết mày. Anh có bị điên không? Tôi làm gì mà anh hại tôi? Anh bình tĩnh lại đi Quân, mình còn con mà. Con, con à, giết mày, tao giết mày. Phập. Nơi bả vai tôi đau buốt. Con dao cắm sâu vào, tôi đau đến phát khóc. Chỉ mong ra long đến kịp, tôi cố gắng kéo dài thời gian. Quân, anh bình tĩnh. Anh còn em và con mà. mình làm lại nha anh. Anh bỏ dao xuống, bỏ dao xuống. Con điếm, mày là con điếm. Con dao đưa lên sáng loáng, đâm thêm một phát vào cánh tay tôi. Tôi đau đến ngất xỉu, bên tai vẫn còn nghe được tiếng da long. Minh Tâm, Minh Tâm em cố lên, đừng ngủ, đừng ngủ. Một ngày sau, tôi tỉnh dậy, cảm giác đau nhói nơi cánh tay vẫn còn, trên nhà trắng toát, mùi thuốc kháng sinh ập vào mũi tôi, miệng tôi khò khè. Nhìn xuống phía dưới thấy anh đang ngủ gục bên giường, tôi huých nhẹ vào tay anh. "Nước." "Hả? Nước hả? Được được." Anh đưa qua tôi một cốc nước ấm rồi nhấn chuông gọi bác sĩ. Sau một lúc bác sĩ kết luận vết thương không nghiêm trọng lắm nên có thể về nhà, nhưng anh một mực không chịu, cứ bắt tôi nằm trong viện đến ngày thứ năm. Tôi hỏi anh về Quân. "Quân bị bắt chưa anh?" "Rồi, em muốn thằng chó trung thân hay tử hình. À, thêm con Vân bắt tay với nó." nên anh đưa đi luôn. Sợ tội nên vừa tự tử mấy hôm trước đấy. Gì mà nghiêm trọng thế? Tôi vẫn muốn chờ cho Quân một đường lui nên nói. Trung thành đi anh, cho cậu ta một cơ hội. Được, nghe em. Vậy còn đám cưới của mình? Em khỏe là cưới ngay. Vậy cưới ngay vào ngày mai được không? Được được. Cứ vậy như dự định, một ngày sau đám cưới được diễn ra, nơi tổ chức là bãi biển, còn Loan nên duyên với thư ký Giang. Hai người tri chiếo cãi nhau suốt ngày. Trên sân khấu, MC tuyên thệ: "Cô Nguyễn Minh Tâm có đồng ý lấy anh Huỳnh Gia Long làm chồng hay không?" "Tôi đồng ý." "Tôi cũng đồng ý lấy Minh Tâm làm vợ." MC ngơ ngác mà hỏi, "Tôi chưa hỏi mà." "Mà thôi." Mới hai người trao nhau nụ hôn đồng trái. "Anh hôn tôi." Nụ hôn ấy chất chứa bao nhiêu điều. Phía dưới sân khấu vang lên tiếng cãi nhau tri chiếo của Loan và Danh, kèm theo tiếng cười ồ lên của mọi người. Bầu không khí vui vẻ này kèm theo tiếng sóng biển rì rào, thêm tiếng nhạc sập sình vui hơn mở hội. Triều hoàng không phải là hết, cánh cổng này đóng lại thì sẽ có một cánh cổng khác mở ra cho mỗi chúng ta, đừng tuyệt vọng.